Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 331 Thánh Nguyên khai thiên. Hờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz an nguyên cảnh trung kỳ cường giả đối mặt đinh nhạc một thân linh bảo. Căn bản khó có thể phá tan đinh nhạc phòng hộ. Đối phương trong lòng uất ức, chính mình là thua ở linh bảo bên trên. Mà không phải đối phương đảo hạnh thần thông bên trên Mắt thấy chiếm không được tiện nghi Thân hình hơi động liền vội trốn nhanh đi Đến hắn tình trạng này Tự nhiên không muốn dễ dàng mạo hiểm Nếu không thể giết chết Đinh Nhạc Vậy thì đi tìm cái cứu viện đến Điểm này Hắn tự nhiên có thể nhìn thật thoáng Hết sức quá đoán đinh nhặt thật vất vả mới đem đối phương đưa tới. làm sao có thể làm cho hắn rời đi như thế? trong tay một phen, xích kim Huyền trưởng xuất hiện ở trong tay. ông ông ông, xuất hiện ở bên trong vùng thế giới này, xích kim quyền trưởng đột nhiên chấn động chuyển động. thật giống cùng phiến thiên địa có một tia như có như không liên hệ. Toàn bộ đất trời thật sống đều là bị sĩ kim quyền trưởng cho dẫn chuyển động Cái kia bên trên bảo thạc càng là run rẩy một thoáng Đinh nhạc trong lòng thất kinh Trong tay hơi động Vung đi ra ngoài Bá một tiếng Trong thời gian ngắn Một vệt kim quang vung ra Nhanh dường như xét đánh Chỉ là một vệt ánh sáng ảnh xẹt qua Kim quang thành tuyến Để Đinh Nhạc đều là không khỏi hít mắt lại Tùy theo liền nghe được thổi phù một tiếng Đinh Nhạc lại mở mắt ra thì Cái kia hốn nguyên cảnh cường giả đắt là đầu một nơi thân một nẻo Rơi xuống trên đất Sinh cơ dập tắt vẫn lạc Đường đường hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả liền như vậy vẫn lạc rồi Ui năng cỡ này thậm chí so với bàn cổ phiên còn muốn đến kiên cường Chính là vân trung tử tay cầm bàn cổ phiên cũng không dám nói có thể nhất kích giết chết một vị hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả. a Như thế cường, Đinh Nhạc chấn động trong lòng. Cho dù hắn có sở dữ liệu, cũng là bị giật mình. Này có thể so với ở hồng hoang thiên địa bên trong quy năng mạnh mẽ thật nhiều lần. a Đinh Nhạc trong lòng vui vẻ, vội vã thu rồi xích kim quyền trượng. Không dám bộc lộ ra quá thời gian dài Trong lòng có chút ý chí chiến đấu sụp sôi Có như vậy siết kim quyền trưởng Như vậy cướp đoạt hồng mông đại đảo Cũng là có niềm tin rất lớn rồi Mà trong nháy mắt này Cái kia xa xôi thánh sơn đỉnh Tóa thánh điện kia bên trong một đảo Thật giống ngàn tỷ năm cũng không có nhúc nhích quá Nhắm hai mắt bóng người vào lúc này Mí mắt hơi động Đột nhiên mở hai mắt, nhất thời, hai đảo kim quang trực tiếp xé sách hư không, quét qua, hơi nghi hoặc một chút, vận chán nhiếu nhếu, bất quá ở hắn cảm ứng bên dưới. Toàn bộ đất trời ngoại trừ đâu đâu cũng có đại chiến tình cảnh ở ngoài, cũng không có hắn muốn nhìn đến đồ vật, này bóng người trên người mặt cao quý hoa lệ trường bào màu vàng ứng sắc mặt nhưng có chút già nua trắng bịch, sợi tóc trắng bạc buông xuống đến bên hông, có chút u ám, không có hào quang. thủ trưởng càng là khu gầy, thật giống trong phàm nhân tầm thường ông lão. nhưng này hai mắt trong lúc đó ánh mắt nhưng lộ ra trí tôn vô thượng uy nghiêm. như thế các thần chi vương, ta cảm giác được thánh tổ khí tức. vị lão giả này Cũng chính là phiến thiên địa một vị duy nhất hiếm hoi còn sót lại thiên đạo thánh nhân nhẹ nhàng tự nói một tiếng Ánh mắt khôi phục bình thường Lại nhắm hai mắt lại Thật sống chưa từng có mở quá Trên mặt đất Đinh nhạc bình phục một thoáng tâm tình Đi tới cái kia cái kia vẫn là cường giả bên cạnh Trong tay một chiêu Một giọt tử sắc giọt nước mưa liền từ trên người đó khiêu nhảy ra Một giọt đều là mở mịt một mảnh, khiến người ta lóa mắt. Đếm đếm, có tới 50 giọt, để đinh nhạc ánh mắt sáng lên. Thật phát tài rồi, đinh nhạc hài lòng, đem những này giọt nước mưa thu vào bảo trong hồ lô. Nhất thời, toàn bộ bảo hồ lô ánh sáng xanh lục đều sắp muốn thấy không rõ lắm. Quanh thân đều là tử quang đảo đảo tỏ ra ánh sáng lung linh. Hả? Tại sao không có bản nguyên? Đinh Nhạt lại đưa tay, chuẩn bị thu lấy vì cường giả này kim sắc lực lượng bản nguyên, nhưng cũng bắt buộc để hắn biến sắc, hơi nghi hoặc một chút. Xích kim quyền trưởng, Đinh Nhạt trong lòng hơi động, tâm thần chìm vào trong cơ thể sơ khắc này cái kia xích kim quyền trượng chính ở trong cơ thể hắn chìm chìm nổi nổi Không ngừng tiếp thu đinh nhạc thượng thanh pháp lực trước tiên cỏ sửa Tăng cường cùng đinh nhạc độ khớp Đinh nhạc tâm thần đảo qua Ngày xưa căn bản sẽ không quét ra cái gì Để đinh nhạc xem không hiểu Nhưng bây giờ Đinh nhạc tâm thần đảo qua lại phát hiện cái kia bảo thạch bên trên bây giờ thì ánh long lanh, từng đạo từng đạo sợi vàng như đồng du long giống như bơi lội. Cái kia sợi vàng càng hơn nhiều. Bất quy tắc bảo thạch bây giờ càng là không hề bắt mắt chút nào êm dịu một chút. Mà đinh nhạc tâm thần càng là thâm nhập bảo trong đá. Cái kia bảo thạch bên trong thật giống là một cái đại thế giới giống như không gian tầng tầng lớp lớp từng tầng từng tầng lít nha lít nhít loạn tâm thần người đinh nhạc liền liền tiến vào cuối cùng ở tận cùng bên trong đinh nhạc mơ hồ nhìn thấy một đảo hết sức cư huyễn mơ mơ hồ hồ thân hình ở cái kia trung ương nhất ngồi một luồng tạo hóa cảnh trí cường uy năng mơ hồ lộ ra đến So với đinh nhạc xem dương mi đại tiên cảm giác càng thêm khiến người ta run sợ. Thật giống. Vậy thì là tạo hóa hóa thân. Cái kia hộ đạo giả còn sống sót. Đinh nhạc chấn động trong lòng có chút đoán không được. Có loại muốn đem cái kia xích kim quyền trưởng ném kích động. Cái kia thánh nguyên đạo tôn hộ đạo giả là người phương nào. Thánh nguyên đạo tôn vẫn lạc người kia đều không vẫn lạc. May mắn còn sống sót đi Cuối cùng càng là lấy trọng thương thân giết chết Tảo Hóa Cảnh Thu Thần Chém ngang hung Tảo Hóa Cảnh Dương mi Đại Tiên Vậy khẳng định là một vị kinh tài tuyệt diễm Có thể quy chấn chư thiên cường giả Ở Tảo Hóa Cảnh bên trong cũng tuyệt đối là một vị trí cường giả Đinh nhạc cũng không dám khẳng định vị cường giả này cuối cùng sẽ có hay không có cái gì. Hắn không biết bí pháp thần thông loại hình. Lần thứ hai may mắn còn sống sót. Suy nghĩ một chút. Trên người vẫn mang theo như vậy một cách bom. Còn ai dám ngủ à? Không dám đinh nhạc lại nghĩ lại vừa nghĩ. Đây chính là mình dọa chính mình. Cái kia dương mi đại tiên cũng biết mình tay cầm quyền trượng. Tin tưởng ở dương mi đại tiên dưới mí mắt Khẳng định là sẽ không để cho vị cường giả kia may mắn còn sống sót Đinh nhạc trong lòng dừng một chút Tâm thần lần thứ hai quét ra Thâm nhập trong đó Cuối cùng Chỉ nghe nhí một tiếng không nghe thấy được nhẹ vang lên Đinh nhạc tâm thần tiến vào cái kia nơi trung tâm nhất Xuất hiện ở bóng người mơ hồ kia trước người Cẩn thận từng ly từng tí một giò ra một tia thần niệm Đinh nhạc lập tức liền thả lỏng ra Hắn có thể cảm giác được Nay bóng người chính là một đảo tương tự linh hồn dấu ấm sự vật Vị kia dường như đảo tổ hồng quân bình thường cường giả Xác thực là vẫn lạc oanh Nhưng tùy theo Đinh nhạc tâm thần chấn động Bóng người kia tựa hồ chuyển động Thật giống toàn bộ bảo thạch bên trong đều là đang chấn động nổ vang. Đinh nhạc tâm thần lay động. Trước mắt bóng người đột nhiên xuất hiện hai đảo ánh mắt. Kim quang như điện. Bá một tiếng. Cùng đinh nhạc tâm thần kết hợp lại. Nhất thời từng hình ảnh dường như ký ức hình ảnh xuất hiện ở đinh nhạc trong lòng. Một đảo bị kim sắc thánh quang quấn quanh bóng người cất bước ở hốn độn bên trong dường như hỗn đồn bên trong trí cao thần vương cao cao tài thượng nhìn xuống các thần thật sống một trường có thể nhịp chuyển hỗn đồn sống như vậy ánh mắt ẩm chứa vô thượng uy thế khiến người ta không dám cùng chi nhìn thẳng cuối cùng này bóng người đi vào một chỗ hẻo lánh không người trốn hỗn đồn chỉ là nhàn nhạt nói một câu ta thánh nguyên thành đạo tôn Kim lấy thân hóa thiên địa, nguyện chứng vô thượng đại đạo. Nổ vang một tiếng, nay bóng người thân hình hóa thành vô hạn lớn, lập thân trong hỗn đồn. Trong tay xuất hiện một cây xích kim thánh mâu, đảo đảo trùng thiên xiết kim thánh viên cháy hừng hực. Để hỗn độn chi khí đều là không còn một mống. Khé động cũng có thể để hỗn đồn lật úp.